các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả vong ngữ được phát trên kênh MC Trần Vân, truyện audio hay nhất. Chương 833, Tế đàn. Một lát sau, thanh sắc tiểu đỉnh trong ngọn lửa tàn bát ra khí tức nóng bỏng, cả dạng mật thất bắt đầu tràn ngập sóng nhiệt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, trong mắt hàng lập, lóe lên một tia hàn quang. Hắn nhất tay, đánh ra một đạo pháp quyết vào trong tiểu đỉnh. Phốc, âm thanh nhỏ vang lên, rồi từ trên đỉnh xuất hiện một đạo thanh quang cao tận trời, do nắp đỉnh tạo thành, sau đó liền lơ lửng ở phía trên. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt liền nhìn tới hộp ngọc hình vuông đang nằm trên mặt đất. Hắn điện nhanh một cái, nắp hộp nhất thời vội thành vội tức mở ra, hiện lộ một thứ trần dẹt màu đen dài khoảng một tấc. Hàn Lập nhìn vật ấy một chút, rồi phất tay, nó lập tức bay ra khỏi hộp ngọc và dần lại cách mặt đất đồ hơn một trường. Hắn nhẹ nhàng bốn ngón tay, vặn ra một đào thanh mang, cắt lấy một phần năm của vật ấy. Tiếp theo, hạng lập phất tay áo, đem phần lớn vừa bị cắt ra đưa vào trong tiểu đỉnh, phần còn lại thì cho vào trong hộp ngọc. Sau đó, hạng lập nhìn qua một hộp khác, trong đó có một đoạn rễ màu xanh, không biết là của loại linh thảo nào. Hắn cũng tiến hành các bước tương tự đối với nó. Cứ như vậy. Hàng lập căn cứ theo phương thuốc, chọn lựa các loại tài liệu cần thiết. Cuối cùng, hàng mới lấy ra một quả linh chút quả. Thành sắc kiếm quang hiện lên, đem nó chia thành bốn phần, rồi đem một phần cho vào trong đỉnh. Hàng lập lúc này nhẹ nhàng, điểm về phía nắp đỉnh đang phiêu phù, bất định trên không trung. Nó lập tức hạ xuống, đẩy chặt tiểu đỉnh lại. Hàng lập thở vào một hơi, rồi tiếp tục hé miệng, phùng ra một luồng anh hỏa màu xanh. Nhất thời, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhiệt độ bên trong mật thấp lại càng cao. Mười ngón tay của hàng lập điểm chỉ không ngừng, từng đạo từng đạo pháp quyết, đánh ra lần lượt kích trên tiểu đỉnh. Không bao lâu sau, trong tiểu đỉnh bắt đầu truyền ra âm thanh ầm ị, hơn nữa càng lúc càng lớn. hàng lập thấy vậy, hai hàng lồng mày nhíu lại, tốc độ bắt quyết biến đổi, khi chậm khi mau, tiếng sấm trong đỉnh của lúc cao lúc thấp, nghe cực kỳ quỷ dị. Sắc mặt hắn giờ vẫn thản nhiên, nhưng làm mang tròng mắt lấp lóe không ngừng, dường như đang trực tiếp nhìn xuyên qua thành đỉnh để quan sát tình hình đang dược bên trong, bộ dáng không bi không hỷ. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Ngay lúc Hàn Lập đang cấp tốc luyện đan, thì khu vực tế đàn nhóm người quỷ linh môn rốt cuộc cũng leo lên tới đỉnh tế đàn cao hơn trăm trượng. Không biết lúc xây dựng tế đàn Tu sĩ thường cổ suy nghĩ như thế nào mà cấm chế trên tầng bậc thang thật sự có chút biến thái. Cứ leo lên một độ cao nhất định thì trọng lực ép lên người sẽ lập tức gia tăng thêm một ít. Cho nên, từ chân tế đàn leo tới giữa tế đàn thì đoàn người đã tiêu tốn mất hơn hai canh giờ. Nhưng từ giữa tế đàn lên tới đỉnh tế đàn lại tốn hạ mất hơn một ngày một đêm. Thậm chí trên đường đi phải nghỉ ngơi gần nửa ngày để hồi phục pháp lực nhóm tu sĩ nguyên an kỳ thì còn tốt nhưng ba gã đệ tử kết đan kỳ muốn leo lên tới đỉnh thật sự có chút miễn cưỡng bởi vì ở mười mấy bậc thang cuối cùng từng bước cơ hồ đều có ngàn cân khí lực ép lên người đám tu sĩ kết đan này phải nhất từng tất một đương nhiên trong đó nhẹ nhàng nhất là ngụy vô nhai từ đầu tới cuối cũng không thể cấm chế này có tác dụng lớn gì đối với một vị tu sĩ nguyên an hậu kỳ hắn vẫn không lộ ra vẻ cô hết sức Phải biết rằng, khi đi tới đoạn cuối cùng, cho dù đám người vương thiên cổ cũng chỉ có thể đi một bước, dừng một bước mà thôi. Đương nhiên, loại biểu tình này của quỷ Môi Nhai đã làm cho môn chủ quỷ linh môn khi nhìn thấy thì trong lòng âm thầm kinh hãi, không khỏi đánh giá lão cao hơn. Đoàn người bọn họ mặc dù tu vi không đồng nhất, nhưng dưới sự trợ giúp của môn chủ quỷ linh môn, nên tất cả đều leo lên tới đỉnh tế đàn cùng một lượt. Sau khi đặt chân lên tới đỉnh, thì cảm giác đè nặng như đuôi thái sơn lập tức biến mất. Nhóm đệ tử quỷ linh môn nọ cuối cùng cùng thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù có hội thể linh quan, nhưng cuộc hành trình này đã khiến cho bọn họ đau nhất cả người. Loại cảm giác của phạm nhân này, bọn họ đã từ lâu không có thể nghiệm qua. Nếu bình thường, bọn họ chỉ dầm chân một cái là tới, đâu phải chịu nổi thống khổ như vậy. Nhưng đám người vương thiên cổ cũng không để ý nhiều. Sau khi đặt chân tới nơi đây thì lập tức xem xét xung quanh. Nơi này diện tích tầm hơn trăm trường, trên mặt đất phủ kín bởi các loại gạch bạch ngọc cực kỳ trong suốt. Ở giữa có một cái bàn thờ cao khoảng 6-7 trượng, dùng loại ngọc màu xanh biếc chế thành, vô cùng tinh xảo, còn lại đều trống rộng. Chỉ duy nhất ở bốn góc tế đàn có bốn thạch trụ to lớn. Cột đá này cao khoảng 10 trường, mặt ngoài mỗi cột đá đều khắc vô số mình ấn, phù văn chủ ngữ thoạt nhìn rất khó hiểu cực kỳ cổ xưa mà ở trên bội đỉnh thạch trụ đều có một tượng đá hình kỳ lân trồng đất sóng động hình thái khác nhau tản ra lình quàng mờ ảo bộ dáng tựa hồ không phải tầm thường vì đơn giản như vậy nên nhóm người vương thiên cổ tự nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua quỷ vôi nhai cũng không phát hiện ra điều gì đáng chú ý nên lồng mày không khỏi nhíu lại mắt không khỏi liếc nhìn môn chủ quỷ lên môn bên cạnh một cái Trong khi đó, môn chủ quỷ lên môn lại đang ngửa mặt lên trời, hai tay chắp sau lưng không nhúc nhích, tự hồ đang nhìn một thứ gì rất thú vị. ngụy vội nhai trong lòng kinh ngạc, đồng dạng ngước mắt nhìn lên, bầu trời chỗ này toàn một màu đỏ rực, bên dưới là vô số mạng hào quang các màu phiêu phù di chuyển, nhưng ngoài trừ chúng ra thì cũng không có gì khác thường. vừa môn chủ, bây giờ đã tới nơi, cửa vào linh biểu viên ở chỗ nào? Ngụy vội nhai không chút khách khí trực tiếp chất vấn. Ngụy đạo hữu không nên nóng lòng, cự vào linh biểu viên tự nhiên là đã bị cấm chế che lấp, nhưng phương pháp phá cấm thì chỉ có tinh hồn trong bức tranh nọ biết được, cứ gọi hắn ra hỏi là biết ngay. một chủ quỷ linh môn không chút hoàng mang trả lời. Thì ra là như vậy, xem ra việc này cũng là một trong những giao dịch giữa vương đạo hữu cùng hóa thân của thương khôn thường nhân. Ngụy Vô Nhai thần sắc khỏe đồng chậm rãi nói: Ngụy Đào Hử thật thông minh, việc này xác thực là liên quan đến một điều kiện, ta đã đáp ứng với đối phương. Đào Hử đợi một lúc, để ta gọi hắn ra. Môn chủ quỷ lên môn mỉm cười, rồi lấy từ trong cổ tay áo ra một bức tranh màu. ánh mắt Vương Thiên Cổ chấp động một cái, rồi không nói một lời đi tới. Lúc này môn chủ quỷ lên môn đã mở bức tranh ra, một đoàn lục quan chủ động xuất hiện. Sau đó huyền hóa thành hình tượng nho sinh. Không sai chính là nơi này, không nghĩ tới một ngày lại có thể quay trở về. Tình hồn hóa thân thương khôn thượng nhân sau khi hiện hình vẫn không để ý tới bất luận kẻ nào mà chỉ đánh giá bốn phía, vẻ mặt kích động. Theo ước định ta đã đem người tới tế đàn, chứ theo lời người nói thì nơi này mới là trung tâm trụy ba cốc, cũng là nơi cơ lối vào Linh Miệu Viên. Bây giờ đến lượt người thực hiện lời hứa của mình rồi. Môn chủ quỷ Linh Môn lạnh lùng nhìn Nho Sinh nói Ta đã bị ngươi hạ cấm chế chẳng lẽ còn sợ ta lừa ngươi sao lối vào Linh Biểu Viên ngay trên bầu trời tế đạn Việc này là hoàn toàn chính xác chỉ bất quá cấm chế đó có chút cổ quái phải tự thân ta làm phép thì mới được Nói xong lời này Nho Sinh động dạng ngựa đầu nhìn bầu trời đầy ánh hào quang hai tay chậm lại rồi một đoạn hỏa cầu màu sáng trắng xuất hiện sau đó hắn phất tay đem hỏa cầu đánh lên phía trên. Kết quả là hỏa cầu kia sau khi bắn tới đám hào quang thì biến mất một cách quỷ dị. Nhạo Tinh nhìn thấy như vậy, liền gần đầu, quay mặt nhìn bốn cột đá chung quanh một chút, rồi không lãng phí thời gian nói: "Mấy vị đạo hữu, hãy dốc vào linh lực vào cột đá, còn chuyện bài trừ cấm chế cứ giao cho Tài Hà là được rồi." Vừa nghe nói như vậy, ba người Vương Thiên Cổ liếc mắt nhìn nhau môn chủ quỷ linh môn hơi do dự trầm giọng nói: được, theo lời đạo hữu nói như vậy, ba người các ngươi qua cột đá bên kia. Vương sư đệ, cột đá còn lại phải phiền toái sư đệ một chút. Tuần lệnh môn chủ, ba gã đệ tử lập tức không người đáp ứng, còn Vương Thiên Cổ cũng không chần chờ đi về phía một cây cột đá khác. Nhất thời sau khi môn chủ quỷ linh môn vừa ra lệnh một tiếng, bốn người đều vươn một bàn tay đặt trên cột đá. Chậm rãi đem linh lực rót vào Thông qua cột đá Đem linh lực truyền vào tường đá trên đỉnh Không bao lâu sau Bốn cái cột đá Bắt đầu phát ra âm thanh Đồng thời khảy rung rảy Mà tường đá kỳ lân trên đỉnh Thì linh quang chớp động, Hai mắt vô hồn Đột nhiên biến thành màu đỏ Dường như muốn sống lại Còn quỷ vô nhai Thì mơ hồ cảm giác được Hình như đã nghe nói về thạch trụ kia Ở nơi nào Nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra nên sắc mặt lộ vẻ trầm ngâm. Một chủ quỷ lên môn thì đứng tại chỗ lặng lặng, một câu cũng không nói. Đột nhiên, tượng đá kỳ lân chậm rãi ngẩng lên, há miệng ra, ngũ sắc hào quang bên trong lấp lóe như muốn phun ra vật gì. Thân thể quỷ mị của nha sinh lúc này mới hành động. Hắn nhấc hai tay, ngón tay khẽ búng ra bốn đạo pháp quyết kết lên tượng đá, nhất thời từ trong miệng kỳ lân bắn ra liên tiếp bốn đạo ngũ sắc hào quang. Tụ lại cùng một điểm trên không trung, sau đó quang hoa đại phóng, một viên ngũ sắc quan cầu to cỡ một trường xuất hiện. Tiếp theo, không gian quanh quan cầu bằng vẹo biến hình, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa diễn ra. Ngũ sắc liên quan trái mắt lập tức bao phủ cả một bầu trời tế đàn, cùng linh khí ba động cực kỳ kinh người, giống như từng đợt sóng cuốn về nhóm tu sĩ quỷ linh môn. Cho dù quỷ vô nhai, sau khi cảm ứng được cường độ linh khí ba đồng, thì sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Những người còn lại không cần nói, lập tức lùi lại mấy bước, rồi vội vàng điều động linh lực trong cơ thể để ngăn cản. Cũng may, vụ độ này rất ngắn, trong nháy mắt, hào quang đã thu liễm, linh khí tán xà. Đám người quỷ linh môn lúc này mới ngận đầu lên nhìn không trung. Kết quả đập vào mắt, khiến cho mọi người đều thất kinh sắc mặt ngụy Bồ Nhai lại càng sạch mét, quay ngoát lại nhìn nho sinh băng hàng nói Đây là lối vào linh biểu viên mà người nói sao? Trường 834 Thông đào Phía trên tế đàn hơn trăm trường, xuất hiện một đạo Quang Hồ dài hơn 30 trường Chỗ rộng nhất của nó chỉ có 4 năm trường, hình dạng như vần trăng khuyết vậy Đây đúng là một cái khai hở không gian to lớn hiếm thấy Chỉ là không biết lúc trước bị cấm chế gì che lấp mà dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở đây vẫn không phát hiện ra. Chẳng lẽ đây chính là lối vào Linh Miệu Viên? Nhìn mắt thường có thể thấy được, không gian đang vặn vẹo biến hình. Cho dù là ngụy Vô Nhan cũng tuyệt đối không dám xông vào vì lực cắt của nó. tu sĩ thế giới hiện tại đâu thể chịu đựng được. Khó trách mà ngụy Vô Nhan lại nhìn không được dần dự quát lên. Linh Miệu Viên Nguyện vốn tồn tại giữa linh giới và nhân giới, nên muốn đi vào nhất định phải lợi dụng khe hở không gian. Chị hơi vặn vẹo một chút, nhưng lại trực tiếp mở ra thông đạo lên biểu viên. Các ngươi yên tâm, tại đương nhiên sẽ không để mấy vị cứng như vậy xông vào, mà có biện pháp truyền tống tạm thời. Bất quá cũng sẽ gặp một chút nguy hiểm nhất định, xác suất thành công chỉ nắm chắc khoảng 67 thành. Tu sĩ kết đan kỳ không nên đi, vì tu vi bọn họ không đủ đi. Chỉ là chịu chết mà thôi. Nhà sinh đảo mắt, liếc mọi người một cái, rồi thản nhiên nói. Nắm chắc, sáu bảy thành. Tại sao trước khi tới đây, ngươi lại chưa bao giờ nói qua việc này? Sắc mặt môn chủ quỷ linh môn, có chút bất thiện hỏi. Nói hay không, đâu có gì khác nhau. Đừng nói là sáu bảy thành, cho dù hai ba thành, thì mấy vị nhất định cũng không buông tha. Nhà sinh cười lạnh lùng, trả lời một tiếng. Môn chủ quỷ lệnh môn nhìn nho sinh, hàng quan trong mắt chớp đồng, rồi đột nhiên khoát tay. Một cái lệnh bài đỏ như máu xuất hiện. Người muốn làm gì? Nhò sinh vừa thấy lệnh bài thì sắc mặt đại biến, kinh hoàng bay thuộc lùi, đồng thời lớn tiếng hỏi. Nhưng môn chủ quỷ lệnh môn một câu cũng không nói, nhẹ nhàng giơ lệnh bài trong tay lên, khuyết quang trên lệnh bài đại thịnh. Nhò sinh đang bay giật lùi, nhất thời hét thả một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đồng thời trên da thịt hắn, hiện ra phù văn màu đỏ, không ngừng di động, tự như được khắc vào cơ thể, thật vô cùng quỷ dị. Kinh hồn chú Vương thiên cổ vừa thấy cảnh này thì thất kinh, trên mặt không khỏi lộ ra về hoảng sợ. Quỷ vội nhai nghe được lời này, thì thần sắc cũng khải động. Đây là kinh hồn chú, một trong những mật chú của quỷ lên môn sao. Nghe nói, bí thuật này so với cấm thần thuật bình thường còn ác độc hơn ba phần. Tụ sĩ nào bị hạ chú Thì hồn phách của người đó sẽ biến mất Cơ hồ chỉ do một ý niệm Của người hạ chú mà thôi quỷ Vô nhai Nhìn chầm chầm nho sinh Đang lăn lộn trên mặt đất Bất động thành sắc nói Hệ, Nguy huynh Quả nhiên là người biết nhiều hiểu rộng Tài hạ chính xác Đang sử dụng kinh hồn chú Tinh hồn kia bất quá Chỉ là một phân thần hóa thân Của thương khôn thường nhân Mà lại cứ tưởng rằng bản thân chính là thương khôn thường nhân, tuân hoành vô địch năm xưa. Loại không biết tốt xấu như vậy, bộn môn chủ tự nhiên phải trừng phạt một chút. Môn chủ quỷ lệnh môn xoay chuyển ánh mắt, miệng cười trả lời. quỷ vô nhai gật đầu không nói gì. Đối với bọn họ mà nói, một cái tinh hồn, cho dù là lịch to lớn tới đâu, thì cũng là một tinh hồn mà thôi. Còn nho sinh kia, dường như đang chịu nhiều đau khổ, huyết sắc phù vang trên người chấp động một cái, thì thân thể sẽ rung rẩy một lần. hai tay hắn ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt rung rõ, tràn đầy về thống khổ không chịu được. Bạn hành hạ duy trì liên tục tầm khoảng một bữa cơm, cho tới khi thân ảnh của tình hồn bắt đầu trở nên mơ hồ, thì môn chủ quỷ linh môn mới vùng lệnh bài lên, chấm dứt bí thuật kinh hồn chú. Người bây giờ... Hẳn là đã nếm được một chút giao huấn. Cho dù trí nhớ của người không khác gì thương khôn thường như ngày xưa, nhưng hôm nay người cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi. Nếu làm chuyện gì ngu xuẩn, thì trừng phạt tiếp theo cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tất nhiên, buộn môn chủ nhất định sẽ phải tiến vào linh biểu viên, nhưng tuyệt không muốn bị người khác giác mũi. Bất quá người yên tâm, chỉ cần người đàng hoàng dẫn đường, buộn môn chủ sẽ đáp ứng điều kiện của người, quyết không nuốt lời. Môn chủ Quỷ Linh Môn thi triển đủ cả ân quy nói, "Ta biết rồi, để ta mở lối vào." Lúc này phía sau người nho sinh lóe lên Lục Quang, thân thể trong nhai mắt đã ngưng động lại, nhưng thần sắc vẫn đang cực kỳ bình tĩnh nói, "Môn chủ Quỷ Linh Môn, nhìn thấy vẻ mặt nho sinh như vậy thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn." Đồng từ hắn co rụt lại, đang muốn nói cái gì thì Lục Quang quanh thân nho sinh tiếp tục chớp đầu, thân hình phiêu phù bay lên. Hướng về phía khai hở không gian, lời còn chưa nói của môn chủ quỷ Linh Môn vừa ra tới cổ hồng đã phải nuốt xuống. Dù sao, so với việc giao quân đối phương thì chuyện mở ra lối vào Linh Biểu Viên vẫn quan trọng hơn. Mấy người ngụy vô nhai không lên tiếng, lạnh lùng nhìn cử động của nhò sinh, không biết hắn rốt cụ có biện pháp gì có thể giúp bọn họ đi qua liệt phùng đáng sợ kia. Chỉ thấy nhò sinh bay đến cách khai hở không gian khoảng 20 trường thì dừng lại. Sau khi ngẩng đầu nhìn nó, sắc mặt hắn lộ ra một tia cổ quái, rồi đột nhiên hé miệng, phùng ra một đoàn lục quang. Trong lục quang có một viên châu đen nhánh như mực, to cỡ ngón tay cái. Sau khi quay tròn trước người vài vòng, thì lơ lửng trên không trung. Sau khi phùng ra viên châu này, sắc mặt nhau sinh tái nhợt, không còn chút máu, tinh thần uệ oại, giống như đã bị viên châu lấy hơn phân nữ hồn lực. Đi! Cứ như vậy! Nhò sinh biển cưỡng điểm trị về phía viền châu Trong biển khải hô Linh quang bên ngoài viền châu chợt lóe Nhất thời bắn nhanh về phía khai hở không gian kia Đám người quỷ linh môn thấy cảnh này Trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc Một viền châu như vậy Liệu có thể mang lại hiệu quả gì Ngày lúc đám người quỷ linh môn trong lòng Đang kinh nghi Thì viền châu mới gần tới khai hở không gian Mấy trường đã bị nó hút lấy Bạch quang chợt lóe Không gian phụ cận vặn vẹn một chút, rồi hạt châu trong nháy mắt, biến mất không thể bong dáng. Trong lúc nhất thời, khai hở không gian vẫn như thường, không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. nhưng nhò sinh nguyên bản đang ở gần khai hở không gian, thân hình nhoáng lên một cái, đã hạ xuống phía dưới, trong nháy mắt đã ở khoảng cách khá xa. Trong lúc đám người ngụy vôi nhà giật mình, không đỡ hắn có dùng ý gì, thì từ khai hở không gian, đột nhiên truyền ra thanh âm nổ âm ý. Tiếp theo, ở giữa khai hở không gian, có một đoàn lục quan chấp động. Theo sau, lục quan nhanh cho biên lớn, phát ra những âm thanh xe gió. Tiếp theo, phải xem thần thông của chư vị. Chỉ cần cố gắng rất linh lực vào lục quan là có thể hoàn toàn mở ra thông đạo vào linh biểu viên. nhao sinh sau khi đắp xuống tế đàn, thản nhiên nói, nguy vô nhai cùng vương thiên cổ, thế cảnh quỷ dị như vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Tạm thí nghiệm một chút xem liệu có hữu hiệu hay không." Môn chủ Quỷ Linh Môn vô cùng quyết đoán, sau khi ngẫm nghĩ liền nói, mặt mày Quỷ Bôi Nhai hơi nhàn nhó, nhưng sau khi liếc mắt nhìn lục sắc quan đoàn thì không nói gì. Vương Thiên Cổ tự nhiên càng không có ý tứ phản đối. Lúc này ba người tách ra, đồng thời bắt quyết, sau đó giơ tay, ba đạo quan trụ nhan sắc khác nhau phun ra, trực tiếp đánh vào lục sắc quan đoàn trong khai hở không gian. Tụ vị ba người sâu cạn như thế nào, lúc này chỉ nhìn là biết. Lục sắc linh trụ do Nguyễn Vô Nhai phát ra, đường kính to bằng miền bát. Còn quan trụ của môn trụ Quỷ Linh Môn cùng Vương Thiên Cổ thì nhỏ hơn, xa biệt không nhiều lắm, nhưng nhìn rất rõ ràng. Sau khi ba đạo linh trụ không ngừng rót linh lực vào lục sắc quan đoàn, thì thành âm bén nhọn, xe gió chợt tăng, kích thước của nó bắt đầu mở rộng. Một lát sau, ở giữa lục quan dần dần, hình thành một cái khổng động đen ngòm. Lúc đầu, chỉ to cỡ một thước, bên trong sâu không lường được, không biết là thông tới nơi nào. Đám người quỷ lên môn thấy vậy, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Có dị tượng này xuất hiện, chứng tỏ nhau sinh kia đã không lường đạt bọn họ. Lúc này, linh lực toàn thân ba người lưu chuyển, cột sáng phát ra càng to thêm bài phần, lục sắc hoàng mang trong khai hở không gian, càng phát ra ánh sáng đồng đồng. Sau thời gian khoảng một chén trà, chỗ trung tâm hắc đồng đã mở rộng tới ba thước, từ hồ miệng cưỡng có thể để cho một người tiến vào. Nhưng nhò sinh đang đứng một bên, đột nhiên mở miệng nói. Bây giờ, mặc dù có thể tiến vào, nhưng cửa vào linh biểu viên vẫn chưa ổn định. Tài hạ lại không có phá giới châu. Mấy vị đạo hữu nếu không muốn sau khi tiến vào mà không quay trở về, thì tốt nhất là tiếp tục rót linh lực để củng cố nó. Vừa ngay như vậy, ba người quỷ vô nhai cả kinh, nhưng sau khi nhìn hát đồng có chút lấp lóe thì thật sự không dám thu hồi linh lực. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục điều động pháp lực. Nhưng hiện nhiên, để ổn định thông đạo thì linh lực tiêu hao lại càng nhiều, nhưng qua thêm một hồi nó vẫn không thay đổi gì. Lần này trong lòng môn chủ quỷ linh môn có chút nghi hoặc nhưng lại mở miệng phân phó mấy gã đệ tử kết đan kỳ. Ba người các ngươi cũng lại đây hỗ trợ đi, mặc dù thu vi hơi thấp một chút, nhưng trùng quy thêm người vẫn mạnh hơn. Vâng, thưa môn chủ." Bà gã đệ tử nọ nghe vậy thì không dám chậm trễ, đồng dạng đem linh lực ngưng tụ thành mấy đạo linh trụ, bắn về khai hở không gian kia. Trong khi đó, nhà sinh vẫn đứng tại chỗ nhìn chăm chú, trên mặt không chút biểu tình. Thời gian trôi qua, khi đám người quỳ vô nhai, đem năng lượng linh lực rót vào khai hở không gian, Thì thông đạo màu đen nọ rút cuộc cũng đã ổn định, không hề chớp động. Đám người đều thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cùng thu quan trù lại. Thông đạo này thật sự đi vào lên biểu viên sao? Môn chủ quỷ lên môn mấy thu lại pháp lực, đã nhíu mày hỏi. Nhỏ xin nghe lời này thì không trả lời, ngược lại quỷ Vô Nhai lại mở miệng nói. Hẳn là không giả đâu, ta đã cảm ứng được đầu kia của thông đạo có một chỗ rất rộng. Ngụy vội nhai liếm liếm môi, thần sắc khẽ động. Những người còn lại thần thức không đủ mạnh, nên không cách nào tra xét được. Nhưng vừa nghe như vậy, thì nhất thời đều mừng rỡ. Nếu Ngụy Huynh đã nói như vậy, thì chắc là đúng rồi. Bớt quá, đờ cẩn thận. Hay là chúng ta nên thử một lần rồi hẳn nói? Vương Thiên Cổ mạnh mẽ, đè nén sự hưng phấn trong lòng. Vùng ống tay áo lên, một đoàn xương mù màu đen bắn ra. Bên trong mờ hồ có một con tiểu quỷ. Trực tiếp bay về phía thông đạo. Chương 835 Ma Khu Tiểu quỷ, một thần hắc khí, vừa mới tiến vào trong thông đạo, thì phốt một tiếng. Nó tự dưng nổ tung ra, hóa thành một đoạn âm khí tan mất vô ảnh vô tung. Tiểu quỷ này tâm thần tương liên với vương thiên cổ, nên sắc mặt hắn khẽ trắng bệnh, nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu. Chuyện gì vừa xảy ra? Thông đạo này chẳng lẽ còn có cơ quan gì khác sao? Vương thiên cổ kinh sợ, nhìn nhò xin chất vấn. Người cho rằng thông đạo và linh bửu viên này lại tầm thường như vậy sao? Đừng nói là một con tiểu quỷ hình thể còn chưa ngừng kết. Cho dù là quỷ vương lệ phách hay là vô hình quỷ mị vừa tiến vào thông đạo, đều lập tức hồn phi phách tán. Ngày là ta buông tiến vào không gian này, còn phải mượn hỏa trục này để ký thể. Dù sao, ta đã đem thông đạo này mở ra. Tiếp theo các người có tiến vào hay không, ta cũng không quan tâm. Đến bây giờ, nhà sinh ngược lại có vẻ bình tĩnh, sau khi thản nhiên nói xong những lời này, thì hóa thành một đoạn lục quan, bay trốn vào trong bức tranh, vốn vẫn đang lơ lửng trên không trung. Vượng Thiên Cổ nghe như vậy, sắc mặt trong nhai mắt thêm âm trầm. Nghe ý tứ trong lời nói của nhà sinh, thì từ hồ yêu quỷ vô hình đều không cách nào trực tiếp tiến vào thông đạo. Hắn cùng môn chủ quỷ linh môn liếc nhìn nhau, rồi hiện ra vẻ ngoài im muốn. Ngụy mộ đã dùng thần thức dò xét qua thông đạo đối diện, mặc dù vì không gian đứt gãy nên cảm giác mơ hồ dị thường, nhưng bên trong thật sự là một cái không gian vô danh, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ta không có kỳ nhẫn do dự, để tránh đêm dài lắm mộng, ta đi trước một bước đây. Ngụy vô nhai hơi tự đánh giá một chút rồi nói thẳng, sau đó không để ý tới hai người mà hóa thành một đạo lục quan hướng thông đạo bay đi. Môn chủ quỷ linh môn thấy như vậy Thì sắc mặt hơi đổi Ba người các ngươi trấn thủ tại nơi đây Vương sư đệ Chúng ta cũng không lề mề Cùng nhau đi thôi vì linh biểu viên mà gặp chút phong hiểm cũng đáng Hướng hội hồ tinh hồn nọ Đã bị ta hạ kinh hồn chú Nên phòng chừng cũng không có can đảm đùa cợt gì Môn chủ quỷ linh môn Sau khi phân phó Thì lạnh lùng đánh giá bức tranh Đang lơ lửng trước người Sau khi thấy bề ngoài Cũng không có bất kỳ gì dạng gì phát sinh thì ánh mắt hắn chớp động vài cái. Hắn giơ tay, nhằm bức tranh hư không đánh ra một trạo, hút đến trong tay. Sau đó, đem hòa trục ném vào trong tay áo. Tiếp theo, hắn cùng vương thiên cổ hai người, cùng hóa thành hai đạo cầu vồng, hướng tới thông đạo bắn nhanh đi. Lịnh biểu viên nọ, nghe nói thiền lịnh dự khắp nơi đều có. Nếu chậm trễ đi sau ngụy vô nhai, thì thiệt hại có thể rất lớn. Vì vậy, ba người ngụy vô nhai, thân ảnh trước sau, tiến vào trong thông đạo màu đen. Chợt lén lên, rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua bắt ngang không gian, tiến vào một không gian khác. Nơi này cũng không phải là linh biểu viên. Người nói lời này, chính là người tiến vào thông đạo đầu tiên, ngụy Vô Nhai. Hãng đàn đứng đánh giá nơi xa lạ này, vẻ mặt lo lắng. Chỗ này ngoài trừ màu xám ra, thì không còn màu sắc nào. ngẩng đầu nhìn chung quanh, khắp nơi đều là đất xám, cao ước chừng hơn 10 trường, cùng làng sương mù màu xám. Nhưng thật ra bốn phía mà thần thức ngụy Vô Nhai đảo qua chỉ mới khoảng 10 dòng. Nhưng đều nói, nơi này là nơi trong truyền thuyết, linh khí nhiều gấp nhân giới mấy lần. Khắp nơi, đầy linh hoa dị thảo thì không nói tới ngụy Vô Nhai, mà môn chủ quỷ linh môn cùng Vương Thiên Cổ mới xong vào cũng không tin tưởng mảy may. Bất quá, hai người này vừa xuất hiện nơi đây và tiến hành đánh giá 4 phía, thì sắc mặt giờ phút này lại có vẻ có chút cổ quái. Lại có bảy phần giận dữ, ba phần vui mừng, lẫn sợ hãi. Điều này làm cho Ngụy vô nhai, vừa quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, có chút ngạc nhiên. Sau đó, lòng cảnh giác nổi lên. Hãng Nguyên tưởng rằng, hai người này thấy nơi đây không phải là linh biểu viên trong truyền thuyết, thì sắc mặt phải khó coi tới cực điểm. Thậm chí, lập tức gọi phân thần của thương khôn thường nhân trong hòa trục ra, mà ép hỏi. Sư đệ, người cảm giác được không? Mà khí nơi này tối thiểu cũng gấp đôi nhân giới chúng ta. Ở chỗ này mà cùng người khác tranh đấu thì uy lực ma công của ta cũng phải gia tăng tam thành. Môn chủ quỷ lên môn trầm mặt trong chốc lát rồi rốt cuộc mở miệng nói. Sự huynh, ta và người tu luyện chính cùng loại ma công nên dĩ nhiên là cảm ứng được. Nếu ở lại nơi đây tu luyện mà nói thì chúng ta có hy vọng lớn đột phá bên cạnh trước mắt để tiến vào một cảnh giới mới. Vương Thiên Cổ ánh mắt chớp đồng, đồng dạng thần sắc phức tạp. Hai vị đạo hữu, các người có phải nên đem tên kia gọi ra hay không? Vàng hỏi hắn một chút, đừng nói với ta rằng Ngụy mộ hao tổn linh lực lớn như vậy, chỉ để đi tới nơi này. Ngụy vội nhai, xem trong chút lát, không có kết quả gì, thì dầm chân đạp nát đá vùng dưới chân, sắc mặt âm hàng, nhìn hai người Vương Thiên Cổ lạnh lùng nói. Cái này là đương nhiên. Hắn nếu không cho ba người chúng ta Một lý do chính đáng Thì vương mộ sẽ làm cho hắn Nếm thử nội khổ luyện phách Môn chủ quỷ linh môn Nghe ngụy Vô Nhai nói như vậy Thì cũng nhớ ra chuyện bị tinh hồn nọ lường gạt Lập tức nổi giận Sắc mặt dự tờn trả lời Theo sau hắn cầm bức tranh trong tay Hướng trên mặt đất ném một cái Muốn đem phân thần thương khôn thượng nhân gọi ra Nhưng không chờ Môn chủ quỷ linh môn làm phép Trên bức tranh linh quan chợt lóe một đoạn lục quang đột nhiên từ trục bắn nhành ra. Vương Thiên Cổ đứng bên cạnh, tay mắt lanh lẹ, vung trảo mở ra một cái đại hắc sắc quang thủ chụp tới, nhưng lục sắc quang đoàn này lại từ hồ sớm như đã dự mưu hết thảy, trong nháy mắt, độn tốc tăng gấp bội, lại một chút hủy hóa từ trong đột thủ độn thoát ra ngoài, hướng ra xa phá không bay đi. Ngụy vội Nhi, từ giữ thân phận nên bình tĩnh, không có ra tay. Mà môn chủ quỷ lệnh môn nhìn thấy mạng này thì trong lòng giận dữ. Hắn vừa đảo bàn tay, khối huyết sắc lệnh bài nọ xuất hiện trong tay. Trên mặt hắn, vẻ tàn khốc hiện lên, rồi hướng phía lục quan đang bỏ chạy, giơ lệnh bài lên, hùng hăng lai động. Nhất thời, trên lệnh bài xuất hiện vô số ti máu bắn ra 4 phía. Lục quan xa xa, cơ hồ đồng thời đồn quang bị kiềm hãm Trên không trung, khẽ rung động vài cái. Môn chủ quỷ lệnh môn trên mặt vui mừng. Nhưng lục quang nọ trong giây lát, đứng vững, rồi lại tiếp tục đồn với tốc độ so với lúc trước, còn nhanh hơn ba phần. Một lần nữa, hắn bắn nhành đi. trong nháy mắt, đã hóa thành một điểm sáng nhỏ. Lần này không riêng môn chủ quỷ linh môn ngây người, mà hai người ngụy vô nhai, một bên cũng trợn mắt há mồn. Ta không có nhìn lầm chứ, môn chủ quỷ linh môn, hạ kính hồn chú đối với một lũ tinh hồn lại không có tác dụng. Việc này cũng có chút ý tứ. Ta đi bắt người này về, để xem hắn rốt cuộc có chủ ý quái quỷ gì. Ngụy vô nhai, đột nhiên cười lành nói, theo sau, thân hình thoáng một cái, hóa thành một đào cầu vòng, phá không bay đi. Mồn chủ, người... Vương Thiên Cổ rốt cuộc, trong sự giật mình mà khôi phục, không khỏi mở miệng muốn hỏi cái gì. Mới vừa rồi, kính hồn chú đối với hắn, người cũng không phải là chưa thấy. Hắn lúc trước trốn bậc chú là không phải là giả. Về phần bây giờ... Vì sao không có tác dụng, thì ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Đi nào, chúng ta cùng đuổi theo. Bốn môn chủ cũng muốn xem hắn đem chúng ta đi tới nơi đây, rốt cuộc là có chủ ý quỷ quái gì. Môn chủ Quỷ lên Môn mặt đầy đầy sát khí, hùng quang thoáng hiện mà nói, cũng hóa thành một đạo kinh hồn bắn ra theo sau. Một không gian nhỏ như vậy, hắn cũng không sợ tình hồn có thể trốn đi nơi nào. Vương Thiên Cổ cười khổ một tiếng, chỉ có thể bay lên không hẹo sát phía sau. Không bao lâu sau, hai người dừng lại ở một vị trí giáp tiếp gần trung tâm. Ngụy vô nhai và tinh hồn trong bức tranh giờ phút này một lần nữa hóa thành nhò sinh đang đứng đối diện dàn co, nét mặt không có một tia sợ hãi nào. Điều này làm cho hai người có chút kinh ngạc. Bất quá, khi hai người vương thiên cổ ngẩng đầu hướng phía sau nhò sinh khoảng 10 trường thì lại bị hù dọa một trận. Chỉ thấy trong đám sương mù mờ ảo có một cử đài yêu vật Cao ước chừng ba mươi trường, nằm trong một khối thủy tinh như lửa không nhút nhích. Yêu vật này, hai đầu bốn tay, trên đầu có một cái sừng, cả người đang nhánh như mực, lần phiến sáng lập lòe, diện mục lại càng giữ tợn hung ác, răng nành lộ ra ngoài, thật sự cực kỳ đáng sợ. Đây là cái gì mà ma khí dày đặc vậy? Vương Thiên Cổ trong lòng khậy chấn động, thất thanh kêu lên. Hắn không phải vì yêu vật khổng lồ hung ác này mà giật mình. Mà vì yêu vật này, mặc dù bị phong ấn, nhưng trùng quanh lại tràn ngập ma khí, động độ còn hơn xa chỗ trước mấy lần, cũng mơ hồ mang theo một loại khí tức làm cho người ta kinh hại. Đi xuống, nghe ngóng xem hình như đối phương muốn nói điều gì. một chủ quỷ linh môn, đồng dạng đối với yêu vật trong phong ấn rất kiên kỳ, nhưng sau khi do dự một chút, thì mang theo vương thiên cổ, khinh phiêu phiêu, hạ xuống bên cạnh ngụy vô nhai. Có vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này, hắn cũng không quá lo lắng gì. Hai vị đạo hữu đến thật đúng lúc, tránh cho bản thân Tài Hà phải lãng phí miệng lưỡi. Nhà sinh vừa thấy môn chủ quỷ linh môn hai người đến, thì không sợ hãi, mà ngược lại còn cười rộ lên. Người đem chúng ta tới nơi đây, có mục đích gì? Nói đi! Môn chủ quỷ linh môn trấn định nói, nhưng sau khi đánh giá đối phương vài lần, thì trong lòng hết sức khiếp sợ bởi vậy, nhỏ xinh đối diện, trên người huyết hồng phù văn vẫn đang lưu chuyển, lóe ra không ngừng. Điều này rõ ràng là kinh hồn chú vẫn đang ở trạng thái phát tác. Hơn nữa trên làn da mặt đối phương để lộ ra phù văn chớp động, nhưng nhỏ xinh lúc này xuân phong đầy mặt, trên mặt không chỗ nào có vẻ thống khổ. Hơn nữa, thân thể quỷ mị cũng ngân động dị thường, không có một chút dấu hiệu tiêu tán. Quỷ huynh không nói, nhưng vương môn chủ hai vị đào hưởng tu luyện công pháp chính là ma công truyền thừa từ thường cổ lưu truyền tới nay. Hai vị có phải là cảm giác được mà khí ở đây khác hẳn với nhân gian hay không?" Nhỏ Sinh một khi mở miệng nói lại là làm cho ba người có chút ngoài ý muốn. "Như vậy thì sao? Chẳng lẽ người muốn nói cho ta, nơi này chính là Linh Miệu Viên?" Vương thiền Cổ bất đồng thành sắc nói. <cười> "Linh Miệu Viên, có lẽ là vậy, nhưng cũng có lẽ là không." Nhỏ Sinh thản nhiên nói. Lời này có ý tứ gì? Đến lúc này, ngươi còn muốn trêu chọc chúng ta. Vương Thiên Cổ trên mặt băng hàng nói, Các người thật sự vẫn muốn tìm nơi linh dược thừa thải, linh khí nồng đồng, mà Thượng Cổ Tu Sĩ lưu lại cho hậu nhân các người sao. Rất nhiều năm trước, có lẽ thật sự là có linh biểu viên. Hơn nữa, không chỉ có một chỗ, nhưng ngày nay, toàn bộ linh dược đã bị hái lượm không còn, bị hủy trong tranh đấu của Thượng Cổ Tu Sĩ. Nơi này nói không chừng, Là nơi đã từng là linh biểu viên cùng rất có khả năng, nhưng hôm nay, nơi này bất quá, chỉ là một không gian giao thoa giữa dân giới cùng thánh giới mà thôi. Nhò sinh mặc mang một ti quỷ dị, không chút hoang mang nói. Thánh giới, người là cổ ma. quỷ vội nhai, nguyên bộn thần sắc lạnh nhạt, khi vừa nghe được lời nhò sinh nói, thì nhất thời cực kỳ hoảng sợ, kêu lên một tiếng. Đồng thời vội vàng hai tay bắt quyết, lục sắc độc vụ trên người cuồn cuộn toát ra, đem thân thể bao phủ vào bên trong. Chương 836: Giải thể hóa hình. Người biết thánh giới của chúng ta, nét mặt nhỏ xinh hiện lên một tia kinh ngạc, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Nhai, có chút ngoài ý muốn. sự tình về thượng cổ ma giới, tuy ta biết không nhiều, nhận biết các ngươi cùng tu sĩ thượng cổ thế bất lượng lộc vào thời xưa, các người đã tận buông chiếm nhận giờ chúng ta, chắc điểm này cũng đủ rồi chứ. Ngụy Vô Nhai ẩn thân trong lục vụ lạnh lùng nói. Môn chủ quỷ Linh môn cùng Vương Thiên Cổ vừa nghe như vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, hắc màn trên người chớp đồng, một đoàn âm khí hiện ra bao bọc lấy họ. Hai người cẩn thận nhìn chầm chầm vào nhau sinh, theo bản năng lùi lại hai bước. tùy hai người chưa ngày nói tới thường cổ ma giới cùng cổ ma. Nhưng thấy nguy bồi nhai như Lâm Đại Định, đồng thời liên tưởng đến bộ dạng không hề sợ hãi của nhỏ sinh, trong lòng cực kỳ kinh hãi Ta là ai? Bà vị hiện tại không cần biết. Nhưng ta bây giờ muốn cùng các vị thực hiện một cuộc giao dịch. Nếu thành, có thể lập tức khiến cho cảnh giới của ba người tăng mạnh, tiến vào hóa thần kỳ cũng không phải là không thể. Chẳng biết bà vị có đồng ý hay không. nhỏ sinh sắc mặt không đổi, chậm rãi nói từng chữ một. Ờ, có loại chuyện tốt như vậy sao? Hãy nói rõ một chút đi. Môn chủ quỷ lệnh môn cùng vương thiên cổ liếc mắt nhìn nhau, bình tĩnh nói. Rất đơn giản, các người hẳn đã thấy thân thể cổ ma phía sau. Ta muốn ba vị hỗ trợ giải trừ phong ấn trên người hắn. Để trả ơn, ta sẽ dùng thân thể này mở một khai hở không gian thông tỷ thanh giới. Sau đó, mượn chân ma chi khí của một vị thánh tổ đại nhân, đưa vào thân thể ba vị để tạo thành vô thượng ma thể. Từ nay về sau, trở thành một thành viên của thanh giới chúng ta. Chẳng biết ý của ba vị thế nào. Lấy từ chất của ba vị, một khi thành công, tù vị khẳng định được nhiên tăng mạnh, tiến vào hóa thần kỳ cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Trong lời nói của nhòa sinh, tràn đầy sự dù hoặc. Giải trừ phong ấn, đưa mà khí vào thân thể sao. Môn chủ quỷ linh môn nghe mà tim đập thình thịch Có thể tròn nháy mắt, tù vị đại tăng Thậm chí có thể tiến vào hóa thần kỳ Điều này đối với tu sĩ Thật sự quá hấp dẫn Hắn liếc qua một cái Thấy vương thiên cổ cũng đang nhìn mình Bộ dáng rõ đàng cũng đồng tâm Hai người các ngươi thật hồ đồ Các ngươi nghĩ sau khi Đưa ma khí vào cơ thể Thì các ngươi vẫn là người sao Nói không chừng lúc đó Thần trí bị hủy Trở thành khôi lội của cổ ma cũng không chừng Ngụy vò nhai sống lâu thành tinh Chỉ cần liếc mắt Là nhìn ra tâm tư của hai người Lúc này mới không chần chừ Lên tiếng nhắc nhở Ngụy huynh Ý người muốn nói là Vương Thiên Cổ vừa nghe như vậy Đầu như bị dội một gáo nước lạnh Nhất thời thanh tịnh vài phần Có ý gì sao Lời của bọn ma giới mà hai người cũng tin sao Mặc dù không biết đưa ma khí vào thân thể Là chuyện như thế nào Nhưng loại khí độ Không cần xem xét đến cơ sở cảnh giới Mà đã cường hành đề thăng Các người nghĩ xem có thể có kết cục gì tốt Ngụy Vô Nhai trốn trong độc vụ Nói không chút lưu tình Môn chủ Quỷ Linh Môn cùng Vương Thiên Cổ Mỗi khi nghe thêm một câu Thì sắc mặt lại khó coi thêm một ít Sau khi nghe xong Thì ánh mắt hai người nhìn về phía nhò sinh Đã trở nên cực kỳ âm hàn nhỏ Xinh nghe nói như vậy liền nhíu mày, miệng mở ra Từ hồ muốn tiếp tục dù dỗ Nhưng lúc này Nét mặt Ngụy Vô Nhai đã hiện lên một tiêu quỷ gì Ở đông đá phía sau nhò sinh, đột nhiên vang lên tiền rít sắc nhọn, một đạo hắc ảnh không chút dấu hiệu bắn nhanh ra, lẽ lên một cái, xuyên thủng bụng nhò sinh, bay thẳng ra trước hơn 10 trường, sau khi xoay tròn, liền dừng lại giữa không trung. Đó chính là một con tiểu xà quái gì, cả người đen thui, cái đầu vô cùng nhọn sắc, phía trên có một cái sừng nhỏ, trắng như tuyết, sắc bén tựa như đao kiếm, trên người một cái vậy cũng không có tỏa ra màu xanh đen. Bụng của nhỏ sinh bị thủng một lỗ to lớn như cái bát, bởi vì nhỏ sinh là quỷ mị, nên bên trong không có lấy một giọt máu tươi, nhưng có một viên hồn thạch màu xanh biếc bị đánh nát hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít mà thôi. Người biết được ta có hồn thạch và vị trí của nó sao? nhỏ sinh cúi đầu xem vết thương của mình, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, mà lúc này trong luật vụ, Truyền tới lời nói không chút cảm tình Của quỷ Vô Nhai Ta tu luyện không phải quỷ đạo Tự nhiên không biết hồn thạch là gì Nhưng phá hồn xà của ta Giỏi đối phó với âm quỷ yêu mị Diệt xác một lụ tình hồn Đã hóa quỷ mị Cũng là một chuyện dễ dàng mà thôi nhạo sinh nghe vậy Trên mặt hiện lộ ra một tia cười khổ Sau đó buộc một, một tiếng Thân thể tự đổ tung Hóa thành một đoàn khí xám trắng Tỏa ra bốn phía Mà môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ thấy vậy trong lòng có chút ngoài ý muốn dần nhìn cự đại yêu vật cách đó không xa cùng thở mạnh một hơi nguy đạo hữu chúng ta phải phá hủy khối thân thể của ma kỳ sao càng nhìn thấy nó vương thiên cổ càng cảm thấy áp lực nên nhìn không được hỏi một câu nếu có thể phá hủy nó thì người cho rằng tu sĩ thường cổ còn lưu lại hay sao bảo trì nguyên trạng tất cả chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này mới là tốt nhất quỷ vòi nhai im lặng một lát, lắc đầu nói. vương thiên cổ còn có chút chần chừ. buồn chủ quỷ lên môn im lặng một lát, đồng ý nói. quỷ huynh nói rất đúng, nơi đây thật sự có chút quỷ gì, chúng ta sớm rời đi thôi. thấy hai người nói như vậy, vương thiên cổ tự nhiên sẽ không có ý kiến, xoay người bay lên trời. nhưng lúc này một thanh âm cực kỳ bình tĩnh đột nhiên từ phía sau truyền tới. ai cho phép các ngươi rời đi? Một khi đã tới chỗ phong ấn Mà thể của Bồn Tông Các người tưởng có thể sống Mà đời khỏi nơi này sao Rượu mời không uống Lại thích uống rượu phạt Hãy bỏ mạng lại đây đi Nghe thành âm quen thuộc này trong lòng ba người vương thiên cổ Tự nhiên đại chấn Trên mặt lộ đa vẻ khó tin Vội vàng xoay người nhìn Chỉ thấy đoàn âm khí màu trắng Bị đánh tan kia Không những không có tiêu tán Mà còn hồi sinh Ngừng tụ thành một đoàn trong nhái mắt Một tên độc giác quỷ đầu lờ mờ xuất hiện, hai mắt dự tợn nhìn chầm chầm ba người. một chủ quỷ lên môn, nhành tay nhanh mắt, giơ tay một cái. Một phi đao màu đen bay ra, hóa thành một đạo hào quang, chén bề phía quỷ đầu. Nhưng hai phiến quỷ đầu bị tách ra trong nháy mắt, đã ngưng tụ trở lại, bộ dáng không chút thương tổn. Nhìn thế cảnh này, ba người hít một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong lòng môn chủ quỷ lên môn, trầm xuống bản thân quỷ lên môn am hiểu các bí thuật khu quỷ trạm hồn, còn hắn thân là môn chủ, cây phi đao buộn mạng kia, sau khi luyện chế thì có thần thông rất lớn về phương diện trạm quỷ diệt ma. Nhưng hôm nay, đối mặt với một quỷ đầu, một điểm tác dụng cũng không có. Điều này làm cho môn chủ quỷ lên môn mơ hồ có cảm giác không ổn. Nguy vô nhai thấy như vậy thì mở miệng trích lên một tiếng, tiểu xà nghe thấy liền búng thân. Lại hóa thành một đạo hắc mang tấn công Đồng thời lực vụ cuồng chuyển Một đại thủ màu xanh biếc Đáng sợ xuất hiện Hùng hăng trượt về phía quỷ đầu Mà hai người vương thiên cổ Cũng không có ý tứ để quỷ vô nhai đơn đã độc đấu Một người thân hình xoay tròn Tại chỗ điều khiển âm khí Đổi hướng tấn công quỷ đầu Người kia hít sâu một hơi Hé miệng phùng ra một cái đầu lâu màu vàng rực rỡ Đầu lâu mang theo tiếng quỷ khóc Hiệp trợ tấn công Thể công liên thủ của ba người thoáng một cái đã hình thành. Nhưng vào lúc này, quỷ đầu trong hôi vụ bỗng nhiên giơ một tay lên, một tiếng kêu to vang lên liền miền không dứt. Tiếng kêu này sắc nhọn cổ quái, cơ hồ ngay lúc đó mà thể to lớn bị phong ấn chợt mở hai con mắt màu đen ra, hai đạo quang trụ màu đỏ từ trong bắn ra, vừa vặn bao bọc lấy quỷ đầu, hóa thành một tầng huyết tráo, khí tức huyết trên nồng đậm từ từ tản ra. Lúc này các loại công kích mới tới nơi, âm thành ầm ầm lập tức vang không ngừng. Hắc khí lục quang đại thần bảo vệ lấy huyết tráo, nhưng một lát sau, sắc mặt ba người quỷ vô nhai liền biến đổi, vội vàng thu công pháp, kinh hoàng thất thố đình chỉ công kích, huyết sắc hồi tráo lại hiện ra thêm một lần. Bất luận là hắc khí do ma công hay là bàn tay khổng lồ do độc vụ biến thành, khi vừa tiếp xúc với vòng bảo hộ này, lập tức vô thành vô tức, bị huyết tráo hấp nạp, ngoài ra còn giúp nó dài thêm ba phần. ngược lại tiểu xà và kim sắc hồi lâu về quanh bàn hào quang mạnh công không ngừng thì không có xuất hiện gì tưởng như vậy. ngay khi ba người trì hoãn nhìn nhau một lúc, ma thể trong phòng ấn lại lần lượt xuất hiện biến hóa kinh người. ma thể phát ra một tầng ô quang, lúc mạnh lúc yếu, rồi từ trong cơ thể tản ra từng tia huyết mang màu đỏ. trong nháy mắt ma thể đã trở thành cực kỳ bắt mắt hoàn toàn trở thành điểm sang chói loà, mà cũng chính lúc này, hai mắt đột giác quỷ đầu trong huyết sắc quang cháo nhắm nghiền, vô số tia hồng quang nhu nhuận nhỏ lì ti đang ngừng kết thành hình thể của một thường nhân. huyết tì quang ảnh không ngừng lặp lè, vô số nhánh quang tì liền biên không ngừng, từng tầng từng tầng nhanh chóng tổ hợp lại thành da thịt, sườn cốt có màu đỏ yêu dị. trường cảnh này quá quỷ bí trực tiếp lọt vào trong mắt mấy người môn chủ quỷ lên môn khiến cho bọn họ há hốc mồm, sờn tóc gáy. Trong chớp mắt, không chỉ thân thể bên dưới mà phần sừng của quỷ đầu cũng bị huyết sắc quang ảnh bao phủ, từng khối từng khối huyết nhục ngưng tụ thành hình. Sau khi chứng kiến cảnh thân ảnh trong huyết cháo dần dần trở thành thực thể mà huyết sắc quang đoàn do ma khu bị phong ấn trong thủy tinh biến thành thì đang nhanh chóng nhỏ đi. Ngoài ra, hai đầu quang trụ lúc đầu đang liên kết lại với nhau. Vương Thiên Cổ đột nhiên nghĩ đến một loại bí thuật trong truyền thuyết, không nhìn được, kêu lên một tiếng. Giải thể hóa hình, đây là loại bí thuật vô thường trong ma công. Đồng thời, hắn giơ hai tay lên, một đạo ô quang bắn ra, trực tiếp chém về huyết sắc quan trụ nối kết. Đó chính là một cây phiến đồng to bằng bàn tay, mặt trên có phủ vang màu đen lưu chuyển không ngừng quỷ vô nhai và môn chủ quỷ lên môn, sau khi nghe thấy vương thiên cổ hồ lên bốn chữ, giải thể hóa hình, thì cũng bị dọa nhảy dần lên, không suy nghĩ, đồng thời dương mắt nhìn. Chỉ thấy, phiến đồng khi chém vào mục tiêu, thì lên quang màu đen đại thịnh, huyết sắc quang trụ đột nhiên đứt gãy. Lúc này, quỷ đầu với thân thể phía dưới đã hình thành cảm ứng được, nên mở hai mắt ra, hai đảo quang mang yêu dị, một đen một tím, loén lên, nhất miệng cười ác độc. Trường 837, Kinh Biến Hàng Lập hiện đang ở trong một mạng hào quang, ánh sáng bao quanh thân thể, buổng phía chung quanh có chút hồn ám, mơ hồ không rõ. Vô số quan điểm màu trắng to cỡ hạt đầu đang bày mũi đầy trời, phiêu phù bất định giữa không trung. Đột nhiên, hai tay Hàng Lập bắt pháp quyết, lệnh quan trên người di động không ngừng. Một luồng Kinh Phong xuất hiện, bảo lấy thân hình hắn vào trong. Sau đó Kinh Phong càng lúc càng mạnh kích thước càng lúc càng to, quầng điện màu trắng xà xa, xa bắt đầu bị hút vào tựu thiêu thân. Không lâu sau, kình phong đã trở nên vô cùng to lớn, giống như cây cột chống trời, những chỗ nó đi qua đều làm cho các bay đá chạy. Ngay lúc này trong kình phong truyền ra tiếng chú ngữ của Hàn Lập. Sau khi rung lên, nó tự động tán đi, trở lại thành từng giải hào quang phiêu đằng giữa thiên địa. Chú ngữ lại một lần nữa vang lên. Hào quang chuyển hóa thành màu lam. Sau đó tiếng nước cuồn cuộn ập tới. Bốn phương tam hướng đều xuất hiện những cuộc sống vô cùng vô tận, kích xà ra chung quanh. Còn hàng lập thì đang cưỡi trên một cuộc nước rất lớn. hai tay bắt pháp quyết, lòng quang rực rỡ tựa như thủy thần hạ bá, khiến cho người ta không dám nhìn. Đột nhiên, pháp quyết trong tay biến đổi, âm thanh chú ngự thấp dần. Sóng nước bốn phí tròn nhai mắt đã tiêu biến như ảo ảnh. Tiếp theo từng tầng từng tầng hỏa lạnh huyền hóa thành hình và chuột con hỏa giao dài khoảng chục trường cùng xuất hiện trong hỏa diễm há miệng phun lửa ra sau khi hỏa diễm qua đi từng loại từng loại thiên địa kỳ cảnh từ biển xanh rờn rợm sa mạc vô biên bằng tuyết đầy trời đều hiện ra dưới sự điều khiển của hàng lộc hàng lúc này đã giống như thần linh không gì có thể gây khó dễ hàng lộc dùng pháp lực ngưng tụ lại một cự nhân hoàng cổ cao khoảng ngàn trường Rồi ra lệnh cho nó, vỗ vào ngực, ngửa đầu lên trời hống to. Đột nhiên, chân trời bốn phía có một đạo ngân quang chớp động, tiếp theo hóa thành từng phiến ngân triều, từ xa xa cuồn cuộn tiến tới gần. Trong nháy mắt, ngân quang chói mắt đã tràn ngập cả không gian. Cựu nhân như tác dụng của ngân quang, liền bị tăng chạy như đông tuyết, còn hàng Lập sau khi bị nó bao lấy thì chỉ thấy hai mắt đau đớn, không tự chủ được lấy tay che lại kêu thảm một tiếng, toàn bộ ngân quan lập tức bùng nổ. Hàng lộc cảm giác đầu óc quay cuồng, bỗng nhiên mở hai mắt ra. nào ngân quan, nào thiên địa, tất cả đều vô ảnh vô tuân, chỉ có một mình hắn đang ngồi tịnh tòa trong một gian mật thất, toàn thân mồ hôi đầm đìa. thở sâu một hơi, Hàng lộc mới bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới nghĩ tới mình đang ở trong trụy ba cốc, không lâu trước đó. Hắn đã uống một viên tạo hóa đan luyện chế được. Tất cả những thứ trên đều là huyện cạnh do dược tính của loại đan này gây ra mà thôi. Hàng lập ngợ ngơ ngồi trên mặt đất mà không đứng dậy. Hắn đang nhớ lại những thể nghiệm đã trải qua, sắc mặt âm tình bất định, bộ dáng có lúc giật mình, có lúc nghi hoặc Đột nhiên, hắn đưa tay sờ sau lưng một cái, thấy áo bào của mình đã ướt sũng khẽ cắn môi. Loại tào hóa đan kia thật sự quá thần kỳ. Tuy hắn có thần thức cực kỳ cường đại, nhưng mới uống một viên mà thần thức đã bị tán đi, hạm nhập vào huyện cảnh. Mà ở trong huyện cảnh, hắn đã hoàn toàn trở thành một người khác, trải qua các loại tao ngộ không thể nào tưởng được, nắm giữ nhiều loại pháp quyết cường đại. Đối với hắn mà nói, thì việc dời non lấp biển, hồ mưa gọi gió, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng khi hắn hồi tưởng lại, những khẩu quyết kia lại trở nên cực kỳ mơ hồ, càng bản là không nhớ được chữ nào. Ngược lại, cảm ngộ và cách khống chế thiên địa linh lực, hắn lại nhớ rõ ràng, giống như tự mình trải qua, vô cùng chân thật. Điều này vô cùng hữu ích trong việc giúp hắn đột phá cảnh giới. Hàng Lập tiếp tục nhắm hai mắt, ngồi tại mặt đất không đồng đầy. Lần tỉnh tòa này, chỉ gần nửa ngày hắn đã thu công. Từ sâu trong hai mắt, lại khôi phục sự bình tĩnh và trong suốt, vẻ nghi hoặc cũng đã biến mất. Hàng Lập đứng dậy, phất tay áo. Đánh một đạo pháp quyết lên thạch môn của mật thất. Linh quang trên cửa đá lập tức lóe lên, tự động mở ra. Hàng Lập không nhanh không chậm bước ra. Tiếp theo, một đạo bạch quang từ bên trong thạch bích đột nhiên lóe lên, tiến vào trong tay áo của Hàng Lập. Đó chính là tiểu hồ do Ngân Nguyệt biến thành. Ta bế quang mấy ngày rồi, thời gian vừa rồi có xảy ra sự tình gì hay không? Hàng Lập từ từ đi về phía cửa đồng, mở miệng tùy tiền hỏi một câu chủ nhân bế quan đã hai ngày hai đêm trong thời gian đó do tự linh cô nương xuất quan trước nên đã nhìn qua một lần nhưng thấy động khẩu vẫn chưa triệt để bỏ cấm chế vì vậy đã trở về rồi ngân nguyệt cùng kính nói tôi vì cô tự linh hơi kém nên ảnh hưởng của tào hóa đan đối với nàng ta không quá lớn xuất quan sớm một bước cũng chẳng phải là điều gì kỳ quái ngược lại việc ngân nguyệt ngươi không chịu dùng tào hóa đan mới khiến ta giật mình Hàng Lập thẳng nhiên nói, chủ nhân, Hàng phải hiểu biết tiểu tì không phải là tu sĩ nhân loại, mà chỉ là một lang yêu. Ngoài ra, tiểu tì còn mượn tạm thân thể yêu hồ để tiến hành tu luyện, nên có chút rối loạn, cực kỳ khác với nhân loại. Ngoài trừ đang dược giúp tu vi tăng tiến, thì tiểu tì không dám dùng những loại linh đàn khác, nếu không, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu tì nguyện tốn thêm chút thời gian hơn là bảo hiểm thử nghiệm. Ngật Nguyệt có chút bất đắc dĩ, truyền âm trả lời. Hàn Lập nhướng mày, sau khi ngẫm nghĩ liền gật đầu không nói gì thêm. Những quả linh chút quả còn lại, tất nhiên Hàn Lập sẽ không bỏ đi mà đều đút tất cả vào bụng trước khi dùng tạo hóa đan. Sau khi dược lực phát tác, thì tu vi tăng lên không ít, thật không hổ là thiên địa linh dược. Khi Hàn Lập đến động khẩu thì những con khôi lỗi thú vẫn đứng yên can giữ. Hắn bước lên vài bước Lấy một cái túi trữ vật bên hồng ra, rồi ném lên không trung. hào quang lập tức xuất hiện, thu lấy toàn bộ khôi lội thú vào bên trong. Lúc này, hạng lập mới mở đồng phủ, trồng ổn đi ra ngoài. Ngay lập tức, ở đỉnh núi bên cạnh, có một đạo hào quang bắn nhanh về phía đồng khẩu của hạng lập. Hạng liếc mắt nhìn một cái, ụng dùng phất tay về bốn phía. Trong nhất thời, đất đá chung quanh liên tiếp, bắn ra từng cái trần kỳ trần bàn, chỉnh tệ rơi vào trong tay hạng lập. Hàng huynh cuối cùng cũng xuất quan rồi, ta còn tưởng đạo hữu muốn ở thêm trong đó nửa ngày nữa chứ. Lúc này đào hào quan đã ở phía trên bầu trời trước mặt hàng lập, thân hình tự linh xuất hiện, nàng phiêu phụ trong không trung, miệng cười nói với hàng lập, nụ cười khiến nàng lập tức trở nên vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Xem ra, sau khi sử dụng đan dược, hiệu quả đối với cô nương thật sự rất tốt, chỉ cần đã tỏa vài năm là có thể tiến vào kết đan trung kỳ. Hạng mộ xin chúc mừng đào hữu trước. Hàng lập mở miệng, nói ra lời tốt đẹp. Hàng huynh nói đủ rồi, Việc phục dùng tàu hóa đan chỉ giúp tiểu nữ tiết kiệm vài chục năm khổ tu mà thôi. Ngược lại Hạng huynh sau khi dùng tàu hóa đan thì có khả năng tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, điều này mới là việc đáng mừng. Đôi mắt đẹp của tự linh nhìn hàng lập miệng cười. Tự lên đào hữu sẽ không cho rằng hiệu quả sau khi dùng tàu hóa đan đối với tu sĩ Nguyên Anh và kết đàn giống nhau chứ. Loại đan dược đó tùy dùng cho tu sĩ di hóa thần kỳ, nhưng tu vi càng thấp thì hiệu quả càng cao. Tu sĩ kết đan khẳng định có thể tiến thêm một cảnh giới, nhưng tu sĩ Nguyên Anh thì khó nói. Hàn Lập trấn định, mặc kệ như thế nào, nhưng Tạo Hoa đan chắc chắn giúp hắn Hàn Huynh để thăng cảnh giới. Hàn Huynh không cần quá khiêm nhường, với tư chất của đạo hữu, chỉ trong vòng 200 năm đã tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ thì khả năng tu vi tăng lên trung kỳ. Chỉ làm việc ngày một ngày hai mà thôi Từ chất Hàng lộc nghe tự linh nói ra hai từ trên Thì trong lòng không khỏi cười khổ Tuy không biệt minh gì Nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu Tự linh bĩu môi Đang muốn nói tiếc Thì đột nhiên từ xa Truyền đến thành âm ầm, ầm ầm Kinh thiên động địa Tiếp theo cả trời đất rung chuyển Hàng lộc còn tốt Nhưng tự linh đang lơ lửng trên không suýt chút nữa thì rời xuống Xảy ra chuyện gì vậy? tự lên nhanh chóng ổn định thân hình sắc mặt hiện ra vẻ kinh hãi trong lòng hàng lập cũng giật mình hắn ngẩng đầu lạnh luồn nhìn về hướng âm thanh truyền tới vậy vị trí kia hình như chính là phương hướng có tiêu ký ghi trên bản đồ trong lòng hàng lập khởi động có chút nghi hoặc tự hỏi lúc này ở chân trời xa xa lõa lên một đạo bạch tuyến tiếp theo âm thanh bé nhọn như xâm xét duồn dập truyền tới bạch tuyến trong nháy mắt đã từ nhỏ biến to, từng đào khí lặng màu trắng vô biên đột nhiên xuất hiện cách không xa nơi Hàn Lập đứng. Bạch lặng trùng trùng, nhưng chỗ nó đi qua đều trở thành bình địa, vô số đất đá bị cuốn vào trong, tốc độ của nó vô cùng nhanh, nháy mắt chỉ cách hai người có hơn trăm trượng. "Không tốt." Hàn Lập thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến hồ lên, hắn không dám chần chờ, phất tay áo, một cái tiểu thuật màu lam bay ra. Đoạn gió lớn lên, hỏa thành một cự thuận che chắn trước người. Hàng lập điểm chỉ về cự thuận, một tầng làm quan bảo vệ bao bọc lấy hắn, nhưng dường như hắn vẫn chưa an tâm. Tiếp theo, liền hé miệng, một đoàn lâm sắc băng điểm bắn ra, nội tùng trong khoảng không trước người hơn 10 trường. Làm quan chói lòa, âm thanh bụp bụp vang lên, tường đạo hàng khí nhanh chóng cuồn trướng, hóa thành một tầng băng dày trong nháy mắt đã tạo ra một tòa băng sơn cao khoảng sáu bảy chục trường trắng trước mặt hàng lập Tự linh cũng cực kỳ hoảng sợ. tay chân luôn cướng, lấy ra một khối cẩm mạc. cẩm mạc, hóa thành một đạo hào quang hồ trụ toàn thân nàng. Sau khi thấy hàng lập được nhiên ngưng tụ ra một tòa băng sơn, thì sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng hạ xuống, đứng bên cạnh hàng lập Khí lạnh xa xa cuối cùng đã táp tới hai người. Cả bầu trời trở nên hôn ám. Sau đó, âm thanh rạng đứt xuất hiện, bàn sơn trước mặt rung rẩy, rất nhiều khối cửa thạch đập vào nó, gây ra tiếng kêu bình bình bàn bàn chói tai, khiến người ta nghe được thì khí huyết quay cuồng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Chương 838, 3 ảnh sơ hiện Tự linh thấy bàn sơn, có vẻ như không chống chọi nổi, thì không kìm được, lộ ra vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn hàng lập đang ở bên cạnh. Hàng Lập lúc này đang đứng trong bàn hào quang do cự thuận biến thành, thần sắc bình tĩnh như thường, một tia bối rối cũng không có. Tự Linh thấy như vậy, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, nàng cho rằng Hàng lộc còn có thủ đoạn hồi thần khác nên mới trấn định như vậy. Nhưng ngoài dữ liệu của Tự Linh, chính là sau đó Hàng Lập không di chuyển hay thi triển bất cứ pháp bảo cùng thần thông gì, mà làm sắc bàn sơn, mặc dù bị khí lãng cự thạch công kích rung lên không thôi, Nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cứng cỏi, một tia đạn nứt nhỏ cũng không xuất hiện. Tự lên trong lòng vui mừng, lẫn sợ hãi. Vậy mới biết, làm bằng kia không phải là do hàng khí bình thường ngừng kết thành. Từ hồ so với tình cương, còn muốn cứng rắn hơn ba phần. Sau thời gian tầm một chén trà, khí lạnh kinh người rốt cuộc cũng đã qua đi. Âm thanh ầm ầm ù ù, cùng theo bạch tuyến phía xa xa biến mất. Không gian đồng dạng, trở lại yên lặng không tiếng động. Nó rút cuộc là gì? trong trị ba cốc, sao lại xuất hiện hiện tượng như vậy? Tự linh nhẹ thở ra một hơi, đem thải hà trước người hóa thành chiếc khăn lùa, thu vào trong tay, rồi nghi hoặc hỏi hàng lập. Cũng không rõ, tuy nhiên, linh khí phía xa có chút bất thường, cực kỳ hỗn loạn, mà khí lạng kia thật là kinh người, không phải do người bình thường tạo ra, chẳng lẽ là ở khai hở không gian nào đó đã xảy ra vấn đề? Bớt quá, luồn khí lãng này hung mạnh như vậy. Ta xem cấm chế trong đồi cốc, không mấy cái có thể chống đỡ được. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ gặp thì còn có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng nếu nó đi ra vùng ngoài cốc, thì đám tu sĩ kết đan sẽ thiệt hại nặng. Ánh mắt hạng lập, chớp đồng lộng bẩm nói. Tự lên nghe vậy thì đôi mi thanh tú nhíu chặt, dùng thân thức cảm ứng phía trước một chút. Mặc dù biết được linh khí có một chút dị thường, nhưng chỗ đó thật sự quá xa. Nên nàng không rõ lắm. Đúng là có chút bất thường. Hàng Huynh à, chẳng lẽ ngươi muốn xem qua? Tự Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi thăm. Xem qua? Tại sao phải xem qua? Mặc kệ khí lạng này là do người tạo ra, hay là tự động bột phát, thì nơi đó cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì. Ta mặc dù khá tò mò, nhưng không muốn đi tìm phiền toái, nên theo đường cũ phản hồi thôi. Dù sao lần này vào cốc cũng đã đạt được hơn phân nửa mục đích, bây giờ lại trải qua trận kinh biến này thì quỷ linh buồn chắc chắn sẽ không cố gắng tìm kiếm chúng ta đâu đây là thời điểm tốt nhất để thoát thân hàng lập sau khi do dự một chút thì chậm rãi nói ra quyết định của mình sau đó hắn điềm trị về phía cự thuận trước người nhất thời màn hào quang quanh thân nhanh chóng thu lịm biến mất thuận bài cùng thu nhỏ lại chỉ còn tầm một tấc rồi bay vào trong tay áo Bề phần bằng sân trước mắt, hàng Lập nhẹ nhàng phất tay về phía nó, nhất thời làm quang đại phóng bằng sân trong phút chốc đã thu nhỏ lại. Một lát sau, một đoàn làm sắc hỏa diễm giống như lúc trước dung nhập vào lòng bàn tay hàng Lập. Tự linh chứng kiến màn này, trong đôi mắt sáng hiện ra vẻ giật mình. Còn hàng Lập thì do bàn tay lên xem một chút, nét mặt lộ ra một tia hài lòng. Loại thủ pháp đem ban diễm thua vào trong cơ thể, chính là một phương pháp vận dụng nó mà hắn hiểu được nhờ cảm ngộ khi chìm trong huyền cảnh. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng nhưng điều khiển nhẹ nhàng như đã thuần thục từ lâu, giống như đã luyện tập quá nhiều lần. Điều này thật sự làm cho bản thân hàng lập có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng việc hắn tại huyền cảnh thể nghiệm gì đó cũng không phải là ảo giác mà chính là thiên địa lĩnh ngộ. Hắn đã có sự thể nghiệm vượt lên cảnh giới thì khả năng tiến vào nguyên anh trung kỳ xem ra Có nhiều hy vọng. Trên mặt hàng lập, lộ ra một chút tươi cười, quay đầu lại muốn nói cùng tự lên điều gì. Thì vào lúc này, đột nhiên ở chân trời, phía sau hai người, quàng mang chớp động. Tiếp theo, lượng đạo đồn quang một trước một sau bay vượt tới. Đồn quang một vàng một trắng, lắc lư rung rảy, tự như đang chạy trôi chết về phía hàng lập. gì Sau khi hàng lập dùng thần thức kiểm tra, thì tỏ ra vẻ ngoài im muốn, khẽ cư lên một tiếng. Sao chứ? Hàng huynh hình như nhận ra hai người kia. Tự Linh cũng dùng thần thức, dò xét một chút. Ngoài việc nhìn ra chủ nhân lượng đạo đồn quan đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, thì không biết thêm điều gì nên không nhìn được hỏi một câu. Đương nhiên là nhận ra, hai người kia còn có một chút gút mắt đối với ta. Hàng lập nhíu mày, tiếp theo ánh mắt cổ quái, nhìn chầm chầm về xa xa là nhạc nói. Trong đồn quan có hai người, một vị sắc mặt vàng vọt, Mặt hoàng bào, chính là hoàng phong cốc, lệnh hồ lão tổ, mà người bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệch thần tình lạnh như băng, chính là bạch y nữ tử, đại trưởng lão của Yển Nguyệt Tông, sự tỷ của năm cung nguyện. Hai người kia cũng vào trụy ma cốc, khiến cho hàng lập không khỏi có chút ngạc nhiên. Lúc trước, hắn đầu có thấy bọn họ nhập cốc, xem ra bọn họ không phải là dịch dung lợn vào, mà cố ý kéo dài thời gian, tại thời điểm cuối cùng mới lẹn vào trong cốc. Hai người này bây giờ mặt mang vẻ sợ hãi, lựa mạng thúc giục đồn quan chạy trôi chết, nhưng rõ ràng phía sau lại không có một bóng người. Từ hồ có điều gì đó đáng sợ, sẽ mau chóng đuổi theo, nên một khắc cũng không dám dừng. hàng lập trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì thần thông của bọn họ cũng không kém. Lệnh hồ lão tổ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, mà sư tỷ năm cung nguyện cũng có công pháp, pháp bảo sắc bén dị thường. Hai người như vậy liên thủ mà vẫn không địch lại, Còn phải chật vật bỏ chạy, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ kẻ đưa dứt phía sau chính là vị thần sư Mộ lang Pháp Sĩ họ trọng kia? Nghĩ tới đây, Hàng Lập cũng rùng mình. Hắn cùng Mộ lang Pháp Sĩ quan hệ cực kỳ tệ hại. Hắn đã phá hoài chuyện tốt của người Mộ Lan mấy lần, lại còn nhất chết không ít Mộ lang Pháp Sĩ cao cấp. Nếu gặp thần sư họ trọng nọ, thì sợ rằng hắn sẽ không lưu tình xuất thụ đối với mình. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không dám chần chừ. Hàng lúc này thừa dịp hai người xa xa, chưa chú ý tới nơi này. Thân hình nhoáng một cái, đã đến cạnh tự linh. Không chờ nữ nhân này kịp kinh ngạc mở miệng hỏi. Hai tay Hàng Lập bắt quyết, linh quan trên người chớp đồng, rồi một màn thanh hạ bỗng nhiên xuất hiện trên đầu hai người, nhẹ nhàng hạ xuống. Thân ảnh Hàng Lập cùng tự linh trở nên mờ nhạt đi. Trong nháy mắt, đã ẩn nặc biến mất vô ảnh vô tung. Đang lúc này Lượng đạo đồn quan xa xa, khó khăn lắm mới tới gần chỗ hàng lập. Lệnh hồ lão tổ, mặt mày xanh mét, hàng lập cũng thấy rõ ràng, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chớp động một chút, nhìn thẳng về một chỗ cách khoảng hơn trăm trường, phía sau hai người đôi mắt nhíu lại. Các người muốn chạy đi đâu? Sao chứ, ngay cả đồng bạn cũng bỏ mặt. Ê, hai người tu vi không kém, nguyên thần rất tốt, vừa hợp làm vật đại bộ cho bồn tôn. Bộn tuần như thế nào là để cho các ngươi chạy mất, lần này sẽ không có việc ngoại ý phát sinh, hai người các ngươi tốt nhất là hãy ngoan ngoãn, bỏ tay chịu trói đi. Người kia cười lớn không kiên nệ gì, mấy câu nói làm chấn động ông ong toàn bộ vùng chung quanh. Trong phường viên mười mấy dòng, các tu sĩ khác cũng có thể nghe được rõ ràng. Tiếp theo, tại chỗ hàng lập ngóng nhìn, đột nhiên lóe lên ồ quang, một luồng hắc mang quỷ dị xuất hiện. Hắc Mang phiêu hút không chừng, chợt ẩn chợt hiện, nhưng mỗi một lần thoáng hiện đều rút ngắn khoảng cách cùng đồn quan phía trước một cách rất quỷ dị. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hắc Mang đã cách hai người lệnh hồ lão tổ phía trước có năm sáu mươi Mà lúc này trong Hắc Mang mơ hồ có một bóng người, mặc dù cực kỳ mơ hồ, nhưng hạng Lập vẫn vội vàng dâng thần quan sát. Tuy nhiên, không biết Hắc Mang kia là công pháp bí thuật nào. Mà với tù vi của mình, Hàng Lập cũng không thể nào dùng thần thức xuyên thấu qua, chỉ có thể xem xét đại khái bên ngoài. Nhưng thần hình người đó, Hàng Lập cảm thấy có chút quen quen, ngợp nghĩ một chút liền giật mình cả kinh. Nam lũng hầu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn biến thành bộ dạng như vậy. Hàng Lập trong lòng vô cùng kinh nghi. Người này đúng là Nam lũng Hậu đã bị ma hóa. Hàng Lập thật sự không biết thân thể đối phương đã bị ma hồn xâm thể. Sớm đã không phải là nam lụng hầu nguyên bạn rồi, nhưng đối với mà khí trùng thiên trên người đối phương, cùng với việc hắn có dụng khí đuổi giết lệnh hồ lão tổ cùng ỉm Nguyệt Tông Đại Trưởng Lão, thì tự nhiên biết bên trong có điều kỳ quái nên không dám mạo hiểm xuất hiện. Lúc này, nam lụng hầu điều khiển hắc mang, mắt thấy cách hai người phía trước, chỉ có hơn 30 trường, thì hắn phát ra một trận cười âm u quá dị. Phốc một tiếng, hắc mang lập tức bạo liệt một đoàn mà khi tối đen như mực xuất hiện, bao bọc hắn vào bên trong. Tiếp theo, ồ quang lóe lên vài cái. Nam lục hầu trong nhanh mắt đã biến mất trong hắc khí. Lệnh hồ lão già cùng bạch y đời tử rất chú ý tới cử động của nam lục hầu. Thì hắn vừa quỷ dị biến mất, thì sắc mặt hai người đại biến, không hẹn mà cùng đình chỉ đồn quang. Lấy ra một cổ kính màu đen và ngọc như ý màu vàng. Sau đó, chúng liền hóa thành tần đạo lên quang bảo hộ hai người. Mà ở phía trước, cách hai người không xa, hát quang chợt lóe mà khí đèn nhánh đột nhiên phun ra, trọng nhai mắt, trặng ngập phương viên hơn mười trường, thân ảnh Nam Lụng hầu thoáng hiện bên trong. Các người rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta, mà còn phản kháng thì thật sự quá ngu xuẩn đi. Nam Lụng hầu nhai răng cười nói, rồi tùy tiền phất tay. Bình, một tiếng đổ truyền tới, phản phất như một bàn tay vô hình khổng lồ, đánh trúng bạch y nữ tử trong màn quang tráo. Nhất thời, cả người nàng ta bị văng đa xa 78 tám trường, sau đó mới lắp lư, miệng cường ổn định được thân ảnh. Lệnh hồ là tổ mặt vốn xanh mét, giờ lại cực kỳ khó coi. Người rút cuộc là ai? Chẳng những phụ thân vào thân thể nằm lũng đạo hữu, mà còn dám cắn đút nguyên thần tu sĩ nguyên anh kỳ chúng ta. Người thật sự tưởng rằng mình có thể đối địch với tất cả tu sĩ trong cốc sao? Lần này tiến vào truyện ma cốc, có hơn 10 tu sĩ nguyên anh kỳ. Người có lợi hại tê mấy Thì cũng khó mà thoát chết Lệnh hồ lão tổ được nhiên Lớn tiếng quát Hơn 10 người À quá tốt Nguyện tượng rằng trong tốt Chỉ có vài tên tu sĩ các ngươi, Nhưng hiện tại Là biết có nhiều tu sĩ cao cấp như vậy Như vậy thì bộn tôn Cũng không vội đi tìm thân thể về Mà trước tiên Đi cắn nước tất cả nguyên anh Nói không chừng Hùng lực của bộn tôn Có thể hồi phục được 7-8 phần Nam lụng hậu Chẳng dừng không e ngại mà ngược lại âm trầm cười nói, theo sau ầm một tiếng, hắc khí chồng nhai mắt bắn ra bốn phía. Tiếp theo một đạo thân ảnh mờ hồ mang theo cả chuỗi tàn ảnh từ trong hắc khí bắn nhành ra, lão thẳng tới lệnh hồ lão tổ.